Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bên cạnh công ty có nhà hàng Cùng với bữa trưa bên cạnh bể bơi tôi nhớ bóc cải rào tôi muốn ăn cơm luôn thì cà giòn ra sữa chân trâu Đều là do một tên xấu xa nào đó không có lương tâm Đem tôi ném tới tận đây mà không có những món ăn ngon này Tên xấu xa kia còn đặt bữa trưa ngon miệng Mà tôi không thể ăn ở đó Thật là tức quá mà Mỗi một lần nhắc tới hai chữ xấu xa Lại tức giận mà lường thành uyên một cái Quay xuống anh lại tiếp tục án hận mà cất lời Tôi ở đây ăn không đủ no, lại vẫn có kỹ sư trường luôn ở nhà không ra cửa. Đi làm công việc của anh ta, tôi đặt bữa trưa trong hành lang đó, chỉ là muốn nói chuyện với cô gái đó. Giờ thì không thể nói chuyện đến số điện thoại cũng không có à nhá? Làm sao việc có thể trở về? Tôi có quy định cậu phải ở đó một năm hay sao? Đối với một đông lớn oán giận của hình tử dương, Thành Uyên chỉ nhíu mày lại. Nghe thấy giọng nói của Thành Uyên nhẹ nhàng như vậy, hình tử dương run rầy mà vơn ngón tay trả ra, chỉ vào Thành Uyên trong màn hình nói. Nói dễ dàng như vậy, cậu tới đây, các cậu tới mà nhìn người này đi. Bọn bạn đã sớm biết tính cách của hình tử dương, bị phản ứng khoa trương của anh chọc cười không ngừng. Ta nói này ạ biên, cậu đồng ý thả cậu ấy về vài ngày đi, nếu thật sự bắt cậu ấy ở châu Âu một năm, càng định cậu ấy sẽ bắt điên lắm, hơn nữa cũng để cho cậu ấy về giúp cậu đi. Có người này ra nói chuyện, cậu ấy thì có thể giúp giúp gì được cho tôi chứ. Giọng điệu nghi ngờ của Thành Yên thật đáng là đánh đòn, nhưng đây lại chính là sự thật. Hiệu suất làm việc của Thành Uyên cấp 3 kỹ sư bình thường, có năng lực tận dụng thời gian. Bởi vậy rất nhiều vấn đề cự sư công làm được, đều do Thành Uyên tiếp nhận. Từ trước đến nay phần lớn đều là anh giúp người khác, ít có người giúp anh. Hình tử dương bị kinh thường, lại không có lời nào để nói, chỉ có thể tức giận mà nhảy tưng tưng. Ai Uyên à, cậu cũng đừng ghi dễ cậu ấy nữa, để cho cậu ấy trở về đi, miễn cho cậu ấy lại chạy tới khóc lóc kể lệ với anh trai của cậu. Lão đài chu trì hội nghị này chính là đại cổ đông bỏ vốn lớn nhất, anh ta cười hỗ trợ hòa giải, miễn cho hai người trẻ tuổi gây gổ lẫn nhau. nhắc tới anh trai mình thì Thành Uyên nhíu mày, mắt nhìn màn hình. hình thì dương này nếu thật sự nóng này, thật sự sẽ chạy tới đây đâm chọc. mấy chuyện kiểu này từ nhỏ đến lớn anh ta đã làm không ít. chỉ cần bị anh khi dễ, sẽ chạy đến kể lệ với anh trai, lại còn có thể thêm mắm dặm muối nói hưu nói vượt, phóng đại mọi chuyện lên, rồi sau đó anh trai sẽ tìm anh mà tâm sự. Nghĩ đến anh trai biết anh lại thích cô gái ấy, cũng bởi vì cô gái ấy để ý đến anh một chút mà cảm thấy hạnh phúc. Loài hành động không có tiền đồ này nhất định sẽ chọc giật anh trai. Tôi để rồi. Để cho hình tử dương về, anh ta đỡ phải rộng mồm như vậy. Hình tử dương nắm tay, nghe thấy có thể về nhà, anh ta lập tức hết ế oài. chỉ mong sao lập tức có thể bay lên máy bay mà trở về Đài Loan. Tử Dương muốn trở về, năm nay công ty thông báo tuyển dụng công ít viên chức mới. Có mấy nhân viên nữ trẻ tuổi lễ xinh đẹp, lần này là nguy rồi nha. Thật không? Có nhân viên nữ mới tới sao? Tôi đây là quản lý nhất định phải dẫn các cô ấy đi làm quen công ty nha. Hình tử dương xoa tay, tính toán phát huy hết sức quyến rũ đàn ông thật tốt mà bắt được một em gái đáng yêu. Không phải là hiện tại. Thành Uyên hát cho hình tử dương một chậu nước lạnh. Hôm qua tôi đã nói với cậu, mã hóa có vấn đề. Không thể chuyển đến server, cậu phải bắt được lỗi thì mới có thể trở về được. Nghe thế vậy thì hình tử dương khóc thét Là mấy trăm vạn mã hóa đó Tôi phải đi tìm tới khi nào được chứ Ở Paris có nhiều kỹ sư ưu tú như vậy Chuyện này không là vấn đề Cậu nhất định phải tìm ra lỗi Khi nào có thể trở về Còn do năng lực xử lý của cậu quyết định đó Còn mẹ nó, cậu lại chơi tôi mà Không thì cậu đi hỏi anh Tín Vì như anh ấy đồng ý Cậu có thể lập tức đáp chuyến bay gần nhất mà trở về Không được Anh Tín, anh cho trì hội nghị quyết cam này cất lời khi nào cậu làm cho khách hàng đồng ý thì mới có thể trở về. Về mặt của hình từ Dương Bi vẫn cúi đầu tiếp nhận chuyện không thể lập tức quay trở về Đài Loan. Thấy vậy thì Thành Uyên bất động thanh sắc kẽ Dương lên khóe miệng. giữ hình từ Dương ở lại Châu Âu đương nhiên là cố ý. có thể kéo bao lâu thì sẽ kéo bấy lâu. Bởi vì gia hoàn này vừa về sẽ mang đến cho anh cảm giác chán ghét. tuyệt đối muốn cho hình từ Dương cách thật xa. anh mới không muốn để cho tên kia thấy tố tố. không muốn một chút nào. Xuyên phá tầng mây từ trên trời đáp xuống Vững vàng đứng ở trên mặt đất Bước ra khỏi máy bay Hình từ dương nhìn thấy ánh nắng mặt trời Ấm áp trói mắt của Đài Loan Thì không khỏi lộ ra một cụ cười đắc ý Không cho tôi về sao Vậy thì tôi càng phải trở về nha Những người này lợi dụng công việc Ném anh ta ở Châu hậu hơn nửa năm Vẫn không có cách ngăn anh về nước Kéo vali hành lý Hình từ dương hăng hái đi tới Không có mệt mỏi sau khi ngồi máy bay Cả 10 giờ nên có Hiện tại là tháng 11 Đúng là mùa thu không quá lạnh cũng không quá nóng, thoải mái hợp lòng người, hình tự dưng thích thời tiết này của Đài Loan. Thuận lợi rất quan, anh vừa... nghe chuyện hot nhất tại audio.net.